các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net dưới dưới xôi và những cái cái khoa học phát triển thì có lẽ là người ta siêu âm người ta xử lý những cái đấy được nhưng mà bởi vì ở đấy vùng sâu vùng xa có khi là đẻ gọi là y học cao cấp lắm thì cũng chỉ ra đến trạm y tế ở ở thôn bản đó Các bạn biết cái, cái, cái, cái, Ông ấy miêu tả là cái tử trạng Rất là kinh khủng của cháu ngoại Ông là đẻ ra thì bởi vì nó chết nạt Cho nên là Cái cơ thể của nó bợt hết cả ra Nhưng mà cái mặt nó bị cái dây rốn thiết cổ đó, Nó tím tái cả vào Và các bạn biết là cái, cái sự tím tái Khi nó ngâm ở trong nước, ối nó đáng sợ lắm Nó đáng sợ lắm Và khi mà người Người bác sĩ đó Người ta gỡ nó đó ra đó, Các bạn thì nó, nó nó nó bật cái cái dây rốn ra một cái là có lẽ là cái cái áp suất giữa thân thể và cái đầu tôi thì tôi vẫn luôn luôn muốn giải thích mọi chuyện qua cái hình thức khoa học hơn thì cái áp suất giữa đầu và thân của đứa bé nó đã bị thoát giải thoát ra và cái máu có thể lúc đó là lưu thông hình thức nào đó thì bảo là nghe những người hộ lý rồi kể cả gia đình kể lại là thậm chí cho đến lúc đưa cái thi thể của đứa bé nó ra ngoài rồi nó vẫn cứ ọc máu, ọc máu, máu lẫn với cái chất dịch. Nói các bạn, nó vẫn cứ nó vẫn cứ rỉ rỉ rỉ rỉ đó. Nó đáng sợ. Và cái năm đó đến cái thời điểm đó tôi nghe được là đứa bé đó là cái đứa bé cuối cùng đến cái thời điểm đó là vợ chồng nhà đấy đạt ra. Thật sự là tôi rất bị ám ảnh bởi cái câu chuyện ấy. Thì cái ông già đó, ông bố, ông ấy kể rằng là ông ấy vẫn chưa bao giờ hết bị ám ảnh bởi những cái, những cái câu chuyện đó. Và ông ấy luôn luôn cho rằng đấy là do cái lỗi của ông vì năm xưa. Ông đã, đã có khả năng là ông ấy bị cái con tà, con tinh của con lợn rừng nó ám mà có thể là do cái quan điểm của của của người ta khi người ta đã quá u mê thì là như thế còn cá nhân tôi thì tôi vẫn nói tôi luôn tôi luôn muốn giải thích mọi thứ theo một cách khoa học nhất có thể thì có thể là do cái cơ địa của cái người phụ nữ đó của người mẹ đó nó có một cái vấn đề nào đó cái cơ địa đấy nó có một cái vấn đề nào đó nó dẫn đến cái tình trạng là cứ thụ thai thì nó có vấn đề chẳng hạn như cái đứa con cuối cùng nữa tôi không biết là sau này họ có để lại không bởi vì sau đó từ sau đó là tôi đi tôi không tôi không vào trong cái khu sâu đấy, đằng đấy nữa tôi không gặp lại cái, cái gia đình nữa. nhưng mà đến cái đến cái đứa bé đó thì tôi nghĩ rằng có thể chúng ta có thể giải thích được theo cái khoa học tại vì nó bị cái dây rốn nó quấn cổ nó thít quá chặt mà nó thành như thế còn cái tử trạng khi chết nó tình trạng nó kinh khủng như thế là vì như tôi đã nói nó có thể là do máu nó nén quá lâu và do cái cái cân bằng áp suất giữa đầu và cổ khi nó giải phóng cái dây rốn nó thít quá chặt mà được giải phóng ra khỏi cái bọc ối nó chặt trội rồi thì nó mới thành ra cái tử trạng khủng khiếp như vậy còn lại những cái trước thì tôi cũng không biết giải thích ra sao nên ngoài cái cách là có thể là do cái, cái cơ địa của người phụ nữ như vậy tôi cũng đã từng thấy có những người phụ nữ là Đẻ được đứa con đầu rồi Không lớn khỏe mạnh rồi Nhưng mà không thể nào đẻ đứa sau nữa Vì lý do này, lý do khác nó, nó cũng Nó cũng Nhiều vấn đề Không thể nào đẻ nữa, không cứ thủ thai Rồi lại một vài tháng rồi lại học Anh Quốc Khánh Cái hẻm chuyện ma đó là cái bọn ăn cắp của em anh, Nó ăn cắp, nó up lên Anh Quốc Khánh, đừng có nghe tụi nó anh mà nghe của tụi nó nữa là em mách vợ anh đó em đã cáp màn hình nữa rồi anh quốc khánh mấy thằng đó là ăn cáp của em của em và của các mc chúng nó post lên đó anh lại đi ủng hộ cái bọn ăn cắp mấy cái thằng ăn cắp à, anh mà còn nghe của tụi nó nữa em biết được mà em em em biết được là em cáp em chụp em gửi cái cáp màn hình anh anh nói xấu vợ qua cho bà xã anh em nói thật đấy giận ghê